tiên đế trùng sinh tác giả lam phong thực hiện nhật linh các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện phùn chương hai trăm chín mươi di nguyện của tinh tà lão nhân tiếng vang ầm ầm vang trời kiếm linh của kiếm chu tinh kêu gào thảm thiết cả thanh kiếm chu tinh cắm trong phiến đá xanh bị dùng lực mạnh rút mạnh ra khoảnh khắc này tất cả những ánh sáng trói mắt đều tắt lụi kiếm khí giữa không trung cũng biến mất vô tung thanh kiếm chu tinh kiêu ngạo cứng đầu này liền trở nên ngoan ngoãn nằm bất động trong tay diệp thành ôi trời ơi đây không phải là có được sự thừa nhận của kiếm chu tinh nữa mà là chinh phục nó luôn rồi lục tinh hà ở bên này thấy thế thì suýt nữa trợn tròn mắt ra ngoài anh ta vốn nghĩ rằng mình đã đánh giá diệp tiên sư rất cao rồi nhưng không ngờ đối phương vẫn có thể làm ra những chuyện vượt quá sức tưởng tượng của anh ta cầm được thanh kiếm quý giá diệp thành vô cùng vui vẻ anh lạnh nhạt nói đi thôi Tôi nghĩ phía trước không còn trở ngại gì nữa đâu, nói xong anh vứt tay áo rồi đi vào trong động, những người khác cũng theo sát ngay sau, dọc đường quả nhiên không gặp phải bất cứ cái bẫy nào nữa, trong động phủ không hề giống với trong tưởng tượng của Lục Tinh Hà, không hề có một khoảng trời khác, cũng không có núi tiên lầu các gì cả, chỉ có mấy căn phòng bằng đá, mấy căn phòng đó trông vô cùng sơ sài, không có mấy đồ đạc, trên cái giá sách bằng gỗ có mấy quyển sách cổ, nhưng cũng đã mục nát hết cả. Trung tâm căn phòng đã có một ông già đang ngồi xếp bằng, lão mặc đồ trắng tản ra ánh bạc, nhắm mắt ngồi thiền, da thịt khắp người lão vẫn hồng hào sáng bóng, sinh động y hệt như người thật. Tinh tà lão nhân vẫn còn sống sao, lúc tinh hà thấy thế thì sắc mặt thay đổi, kinh ngạc hô lên, đã nghìn năm trôi qua rồi, cho dù là cao thủ Nguyên Anh thì cũng đã mất từ lâu, chỉ một cường giả kim đan thì sao có thể còn sống được, Diệp Thành cười lạnh một tiếng đây chỉ là thân thể huyền tiên của lão mà thôi, đạo thể huyền tiên, băng cơ ngọc cốt, cho dù cả nghìn năm trôi qua cũng không bị thối rữa, nhưng thần hồn của lão thì đã tan thành mây khói từ lâu rồi. nói vậy đám người lục tinh hà mới phát hiện, cho dù khuôn mặt ông già vẫn như cũ nhưng đã không còn hơi thở và nhịp tim đập, chỉ là vì cơ thể xác thịt quá mạnh không bị thối rữa nên trông mới y hệt người thật. hừm, lúc này Diệp Thành mới phát hiện, tay tinh tà lão nhân có cầm một quyển sách cổ. Anh liền tiện tay cầm lên xem. Lục Tinh Hà đứng cạnh thấy rất quen. Tất nhiên anh ta biết thứ này chính là tinh tà kiếm phủ mà tất cả các võ sĩ đều khao khát có được. Đáng tiếc thứ này lại không thuộc về anh ta. Cho dù cho Lục Tinh Hà một trăm lá gan anh ta cũng không dám ra tay với Diệp tiên Sư. Hơn nữa chỉ mới có tầm 7 phút thôi mà vết kiếm chém trên vai Diệp Thành khi liều chết với Ito Musashi đã lành lại rồi. Đối địch với một con người như thế này là điều mà Lục Tinh Hà hoàn toàn không dám nghĩ tới. Cho dù là dưới sự hấp dẫn của tinh tà kiếm phổ, sắc mặt Diệp Thành thì vô cùng bình tĩnh, anh mở tinh tà kiếm phổ ra thì nhìn thấy 10 chữ viết bằng máu ngay trang đầu tiên, cửa trời không mở ra, quyền tiên chẳng có đường, hiển nhiên là tinh tà lão nhân dùng chính máu mình để viết, hơn nữa nhìn từng chữ dính máu do lão viết thì hiển nhiên là vô cùng cam phẫn, vô cùng nối tiếc, Diệp Thành híp hai mắt, không thể chờ nổi nữa, anh đọc tiếp, ta từ nhỏ đã tập võ. Nhưng 30 năm cực khổ mà chẳng được thành tựu gì, sau này bị kẻ thù đuổi giết, vội vàng trốn chạy, gặp được tinh tà kiếm phủ trên đỉnh núi Thái Sơn, bế quan 10 năm, lúc xuất quan thì vô địch thiên hạ, sau này ta chuyên tâm giác ngộ hơn trăm năm, cuối cùng lấy võ nhập đạo, tự xưng là tinh tà lão nhân, chữ trên trang đầu hiển nhiên là do tinh tà lão nhân viết cho người có duyên xem, mong người đọc được có thể kế thừa di nguyện của mình. Một khoảng lớn ở trang sau kể về câu chuyện năm đó của tinh tà lão nhân, bao gồm việc lão đi đến các nơi sông dài núi rộng, đánh hết cả thiên hạ không có đối thủ, chế tạo ra kiếm chu tình, vang danh thiên hạ, có thể nhận ra là lúc đó tinh tà lão nhân tự cho mình là giỏi nhất, thấy mình đã là thiên hạ vô địch nên cũng có phong thái của độc cô cầu bại, thậm chí còn có suy nghĩ thu phục thần điều, tạo ra mộ kiếm. Nhưng tu vi của tinh tà lão nhân càng ngày càng cao thì lão càng nhận ra mình vô cùng nhỏ bé, nhưng cho dù tu hành thế nào lão cũng không thể tiến thêm được. Cuối cùng lão phát hiện, linh khí trên thế giới này đã cạn kiệt. Quyền tiên là một kết quả mà lão dùng cả đời để đạt được, không thể tiến thêm nữa. Thế nên lão bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, muốn tìm được cách để rời khỏi hành tinh này. Đáng tiếc cho dù lão tìm khắp các quyển sách cổ, tìm khắp mỗi một góc trên thế giới này cũng chẳng tìm được gì. Tu thành huyền tiên ta đã hơn nghìn tuổi, đại nạn sắp đến, sống cả nghìn năm mà chưa từng phát biện ra cách để rời khỏi thế giới này, nếu không tìm ra cách để khôi phục linh khí thì e là đệ tử các thời đại đều chỉ dừng ở huyền tiên. Nhớ kỹ, nhớ kỹ, viết đến cuối cùng, chữ máu của tinh tà lão nhân thậm chí trở nên nhòe đi, hiển nhiên là có nước mắt rơi xuống, sự tiếc nuối vô tận ập đến, ngay cả Diệp Thành cũng thấy cảm động, mặt anh trầm lặng, khẽ cúi đầu cúi người một cái. Tinh tà lão nhân có lẽ là huyền tiên cuối cùng, năm đó tuy lão phát hiện ra linh khí trên trái đất đã cạn kiệt nhưng lại không tìm được ra con đường để rời đi, cuối cùng bị nhốt cho đến chết trên mảnh đất chết này. Nhưng lão cũng biết nếu muốn rời khỏi trái đất thì chỉ có thể đợi đến lúc linh khí khôi phục, đáng tiếc lão dùng hết tuổi đời của mình cũng không đợi được. Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão đã lưu lại tinh tà kiếm phủ và chính huyết thư của mình để tìm kiếm người có duyên, kế thừa di nguyện của mình. Cứ thế truyền lại qua nhiều đời, rồi sẽ có một ngày đệ tử phái tinh tà có thể mượn linh khí khôi phục, luyện ra nguyên anh, đi khắp vũ trụ, diệp thành lặng lẽ thở dài. Tinh tà lão nhân cũng được coi là tông sư một đời, nếu ở trong một hành tinh tràn đầy linh khí thì không phải là không thể trở thành đại năng cảnh giới nguyên anh, thậm chí là chân tiên cảnh giới hợp đạo, nhưng ở trái đất thì lão chỉ có thể dừng chân ở kim đan. Thậm chí vì không đủ công pháp nên chỉ có tu vi kim đan mà không có viên kim đan là thứ quan trọng nhất. Trái đất là hành tinh chết cằn cỗi, linh khí mỏng manh, là tận thế của những người tu pháp thuật. Cho dù Diệp Thành là tiên đế thì cùng lắm cũng chỉ có thể luyện tới kim đan trên hành tinh này. Còn về việc luyện tới xuất khiếu và nguyên anh thì vô cùng khó. Kể từ sau khi luyện thành thân thể hải hoàng lưu ly là anh đã nghĩ đến việc rời khỏi trái đất rồi. Nhưng giờ xem ra thì mình không cần phải suốt ruột. Diệp Thành âm thầm suy nghĩ, kiếp trước anh có thể rời khỏi trái đất đi khắp vũ trụ là do anh đã đắc tội với một cao thủ hợp đạo được gọi là Thi Vũ Chân Tiên, bị đối phương dùng huyết chú đưa khỏi trái đất, bởi người đó muốn giày vò Diệp Thành cả ngàn năm, sau đó khiến anh diệt cả thần hồn. Kết quả, Diệp Thành dù sao cũng là tiên đế, anh trưởng thành vô cùng nhanh ở không gian linh khí ngoài trái đất. Chỉ sau 200 năm ngắn ngủi, anh đã giết được Thi Vũ Chân Tiên rồi thực sự đặt chân vào ngân hà mênh mông. Tranh hùng với kỳ tài kiệt xuất khắp nơi, nhưng kiếp này anh đã cảm nhận được linh khí khôi phục, vậy thì anh có thể chuyên tâm tu luyện trên trái đất, đợi sau khi luyện thành Nguyên Anh thì có thể dùng cơ thể xác thịt xuyên qua hư không, có thể đặt chân đến bất cứ đâu trong ngân hà to lớn này, nhưng giờ nghĩ những thứ này thì hơi vội, lúc này mình vừa mới lên đến cảnh giới tu thể đỉnh cao, còn chưa luyện ra kim đan thì nghĩ chuyện Nguyên Anh làm gì chứ, Diệp Thành cười cười lắc đầu, tiếp tục giờ đọc quyển kiếm phổ. Những thứ phía sau là nội dung của tinh tà kiếm phổ, Diệp Thành dở được một lúc thì nhíu mày, anh không ngờ, thứ được đồn thổi vô cùng thần kỳ này cũng chỉ bằng với một công pháp của môn phái hạng ba trong ngân hà mà thôi, thậm chí còn không bằng thứ mà anh đã truyền dạy cho áo Kawasai Uri, nhưng thứ này nếu được lưu truyền thì cũng sẽ được các võ sĩ coi như vật quý giá vô cùng, dù sao thì đây cũng là một công pháp tu tiên thực sự của cảnh giới huyền tiên. Nếu được truyền ra ngoài thì sẽ dẫn đến một trận gió tanh mưa máu, Diệp Thành nghĩ như vậy, khóe mắt anh liếc nhìn biểu cảm của Lục Tinh Hà, anh liền cười nhất quyển tinh tà kiếm phổ lên, nói, anh có muốn không? Chương 292, Bảo vật trong linh tuyển, đối mặt với câu hỏi của Diệp Thành, Lục Tinh Hà hoàn toàn sướng sờ, nhưng tuy đầu không suy nghĩ kịp nhưng anh ta vẫn gật đầu như dã tỏi, cao giọng nói, muốn, đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng. Cứ như người đói khát sẽ chảy nước bọt khi nhìn thấy bánh mì vậy. Thấy Diệp Tiên Sư nói muốn đưa tinh tà kiếm phủ cho mình. Lục Tinh Hà biết rõ ràng anh sẽ đưa ra điều kiện khó khăn nhưng vẫn không hề trùn bước. Đồng ý đã rồi tính sau. Nghe vậy Diệp Thành cười khẽ một tiếng. Tiện tay vứt tinh tà kiếm phủ quà. Lục Tinh Hà tiếp gọn nó. Vẻ mặt ngạc nhiên. Anh ta không màng đến hình tượng mà cắn mạnh mình một cái. Phát hiện thực sự rất đau thì mới kinh ngạc kêu lên. Diệp Tiên Sư. Chẳng lẽ anh cứ tặng thứ quý giá cho tôi như thế này sao? Nghe vậy Diệp Thành thấy rất buồn cười. Cái thứ này anh đâu có coi là bảo bối quý giá gì đâu cơ chứ. Nhưng nghĩ đến tình hình của các võ sĩ trên trái đất hiện nay, anh vẫn cố nén tiếng cười lại, trầm giọng nói. Tất nhiên không phải. Tôi muốn anh phải chuyên tâm tu hành kể từ hôm nay. Sau khi bước vào thần cảnh tự lập ra môn phái riêng của mình thì thờ tinh tà lão nhân làm sư tổ. Nghe vậy Lục Tinh Hà lập tức kích động tới nỗi quỳ xuống, nói, tôi sẽ tuân theo ý chỉ của Diệp Tiên Sư, từ hôm nay tôi sẽ là đệ tử của tinh tà lão nhân, nếu có cơ may chạm được đến thần cảnh thì chắc chắn sẽ lập ra tinh tà kiếm phái, làm dạng danh tinh tà lão nhân. Diệp Thành mỉm cười, nói, yên tâm, đừng nói là thần cảnh, 10 năm sau thì Huyền Tiên cũng không thành vấn đề, nói đến đây anh cũng không quan tâm tới vẻ mặt của những người xung quanh mà tiếp tục nói. Qua mấy năm nữa, trái đất này sẽ có một sự thay đổi. Đến lúc đó thì anh chắc chắn phải nắm chắc cơ hội hoàn thành lời dặn dò của tinh tà lão nhân. Nội dung dặn dò đã được ghi hết trên kiếm phủ rồi, nhưng anh chỉ có thể tự xem. Tuyệt đối không được nói cho ai khác. Rõ, lúc tinh hà vội vàng gật đầu đồng ý, lúc này anh ta đã kích động tới nỗi nước mắt lương tròng Cung kính quỳ lại rồi nói, kể từ hôm nay, nếu Diệp Tiên Sư có lệnh gì thì tôi đây chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Anh không đồng ý cũng không phản đối lời lục tinh hà, nhưng vẫn gật đầu rồi dơ thanh kiếm chu tinh trong tay lên, nói, nhưng bảo bối này và cả những bảo bối quý giá trong động phủ đều phải thuộc về tôi. Chuyện ngược, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, tất nhiên lục tinh hà không hề có ý kiến gì với lời nói của Diệp Thành, đôi bên đều vui, còn Diệp Thành, sau khi giúp tinh tà lão nhân tìm được người có duyên thì liền thản nhiên đi lấy những thứ mà mình có hứng thú, coi như là thù lao. Chắc ngay cả tinh tà lão nhân cũng không ngờ được động phủ mình vất vả tìm được lại thành công dẫn đến người có duyên, thế mà người đó lại không hề coi trọng tinh tà kiếm phủ quý giá nhất. Bàn giao hậu sự của tinh tà lão nhân xong, tâm trạng diệp thành rất tốt, anh chắp hai tay sau lưng rồi đánh giá kỹ lưỡng động phủ của tinh tà lão nhân. Áo Kawasai Uri luôn trung thành với anh nghe xong lời anh nói thì liền bắt đầu giúp chủ nhân tìm kiếm các bảo vật quý giá, nhưng cô ta tìm một lúc lâu mà chẳng tìm được gì. Không khỏi phàn nàn, chủ nhân, động phủ của huyền tiên mà có tiếng không có miếng, trừ một quyển tinh tà kiếm phổ ra thì chẳng có gì cả, những bảo vật quý giá mà chủ nhân muốn tôi chẳng tìm thấy được cái nào, ha ha, không phát hiện ra vì tu vi của cô quá yếu đấy, tu luyện cho tốt hai công pháp mà tôi dạy đi, tôi bảo đảm không tới năm năm cô có thể đạt được đến trình độ như tinh tà lão nhân, nghe vậy sắc mặt ba người kia thay đổi. Cho dù là Áo Kawasai Uri vô cùng trung thành với Diệp Thành cũng không khỏi hỏi. chủ chủ nhân, anh nói thật sao? Áo Kawasakura thì hừ lạnh một tiếng, cười khinh bỉ. Nói vậy cũng chỉ có thể lừa cô chị ngây thơ của tôi thôi. Hai người họ đều cảm thấy không thể tin được. Đây cũng là chuyện bình thường. Bởi trên thế giới này ngay cả thần cảnh còn cực kỳ hiếm có. Nói chi là huyền tiên ở trên thần cảnh. Nhưng so với hai cô gái thì cơ thể lục tinh hà lại run lên. Anh ta có vốn hiểu biết phong phú vượt xa hai cô gái này. Chỉ mỗi việc Diệp Thành dễ dàng tặng thứ quý giá cực kỳ như tinh tà kiếm phủ cho anh ta là anh ta đã có thể đoán ra, người này tuyệt đối không phải võ sĩ bình thường. Chẳng lẽ công pháp của Diệp Thành còn cao thâm hơn gấp nhiều lần so với tinh tà kiếm phủ nên mới không hứng thú với tinh tà kiếm phủ sao? Lục Tinh Hà tin tưởng suy luận của mình. Nếu đúng như vậy thì có thể giải thích vì sao Diệp Tiên Sư tuổi còn trẻ mà đã có tu vi đáng sợ đến vậy. Nhưng ngay cả anh ta cũng không ngờ được, công pháp mà Diệp Thành tu mạnh hơn tinh tà kiếm phủ gấp rất nhiều lần, ít nhất cũng phải là 10 lần thậm chí là 100 lần. Diệp Thành không hề giải thích trước sự nghi ngờ của hai chị em, anh chỉ cười khẽ một tiếng rồi làm một dấu trên tay. Quát, mở, một luồng ánh sáng màu xanh ngọc chảy xuống từ tay Diệp Thành chút vào bức tường đối diện tinh tà lão nhân, ánh sáng lóe lên trên bức tường. Bức tường đó từ từ tách ra hai bên lộ ra một không gian lớn tầm 10 trượng. Trong không gian có một dòng suối mát rượi trong vắt đang không ngừng phun trào, dòng suối dài vài mét, nhìn rất lạnh lẽo, linh khí cuộn cuộn bao phủ dòng suối tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Trong dòng suối này còn ngâm các loại thảo mộc quý hiếm, trông tràn đầy linh khí, tươi mới như vừa được hái xuống. Đây, đây là, áo Kawasakura Sakura vừa mới cất lời châm trọc thì vô cùng kinh ngạc, không thể nói nổi câu gì nữa, Diệp Thành thì chẳng hề nhìn cô ta, anh nở nụ cười vui vẻ nói chỉ riêng thanh kiếm kia đã đáng để tôi đi một chuyến rồi động phủ huyền tiên này quả thực rất nhiều thứ quý giá hãy nhìn linh tuyền này đi năm đó tinh tà lão nhân không biết đã tìm kiếm bao lâu mới tìm được một chỗ đắc địa ở một nơi quá mức cằn cỗi như thế này chỉ mỗi linh khí có chứa trong linh tuyền thôi đã đủ để anh lên tới kim đan rồi huống hồ hơn nữa những cây thảo dược trong linh tuyền này toàn là linh dược thượng phẩm nó có tác dụng hơn không biết bao nhiêu lần so với băng tế lan Ánh mắt Diệp Thành lướt qua từng cây thảo dược quý hiếm rực ngâm trong linh tuyền. ánh mắt anh nóng dực. quả chu ngọc, băng tuyết linh chi, nhân sâm ngàn năm, đợi đã, đây là gì? Ánh mắt Diệp Thành rừng ở chỗ một khúc gỗ đen xì, trông không hề bắt mắt, nói với vẻ kinh ngạc, lõi gỗ cây bạch dương vàng, đây là một bảo bối hiếm có khó tìm, cả thế giới này e là chẳng tìm được mấy cái, nó có hai thứ linh khí kim và mộc. Nếu dùng nó làm trung tâm để tu luyện thì không phải có thể luyện hóa ra kim đan song hệ gồm kim đan hệ kim và kim đan hệ mộc sao. Nghĩ vậy, Diệp Thành liền bắt tay vào ngay. Vì anh có thân thể hải hoàng lưu ly nên anh gần như không cần ăn uống khi ở trong linh tuyền Cho dù nửa năm không ăn không uống cũng không vấn đề gì. Cứ trực tiếp hấp thu linh khí hệ thủy là được. Nhưng trước khi bế quan thì anh vẫn phải hỏi lục tinh hà. Biết anh ta mang đủ lương khô cho ba người ăn trong một tháng thì mới yên tâm bế quan. Lục tinh hà không hiểu lắm, cho dù là võ thánh bế quan thì ít nhất là một năm, tám mười năm cũng là bình thường, bế quan một tháng thì có tác dụng gì, áo kawa và áo kawa Sakura cũng không hiểu, chỉ có chính Diệp Thành biết, bởi vì một tháng sau là ngày Liễu Bang Giao kết hồn, chương 293, cơn bão mới, lúc Diệp Thành đang bế quan tu luyện thì thế giới bên ngoài cũng đang nổi lên sóng gió to lớn. Ảnh hưởng gây ra khi anh giết Ito Musashi còn lớn hơn cả tưởng tượng, thử hỏi một đám võ sĩ vượt cả ngàn dặm xa xôi đến đây để xem trận chiến kinh hãi thế tục trong lòng họ, nhưng giờ cuộc chiến còn chưa bắt đầu mà một trong hai bên quyết đấu đã chết rồi, họ phải đi đâu để nói lý đây, cũng không phải là đi xem phim, cảm thấy không được thì có thể hoàn vé, hơn nữa đám người này còn không hề mua vé, khi nghe nói người giết Ito Musashi là một thanh niên 23 tuổi. Cả giới võ đạo đều chấn động. Trước đó khi Diệp Thành giết Cửu Lăng Vân thì đã nổi như cồn, nhưng cũng chỉ giới hạn trong hoa hạ. Sau đó anh đánh bại Lâm Bích Lạc, tiêu diệt Kara sự tế ngự nhưng vẫn có người cảm thấy những cường giả khác cũng có thể làm được. Nhưng lần này ở núi Linh Hương, anh giết chết một thần cảnh bằng chính sức của mình. Đây chính là chiến tích không thể nào phủ nhận được, đủ để chấn động cả thế giới. Lúc này khi có người nhắc đến hàng loạt những chiến tích trước đây của anh thì không ai dám phản bác nữa. Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc cảm thán đây rốt cuộc là một kẻ đáng sợ tới mức nào chứ? Sao có thể chưa đầy nửa năm mà đã giết cả cường giả thánh vực? Thậm chí ngay cả võ thần cũng bị anh giết luôn. Năm đó Âu Mễ ngang ngược sông vào Yên Kinh, dùng trận địa súng gồm nghìn người và bốn võ thánh để giết quốc sư của Đại Thanh, Khánh Nhật Lạc. Đây là cường giả thần cảnh cuối cùng bị giết trong lịch sử. Có người lắc đầu cười khổ, nói, trước mắt, Diệp Thành chỉ dựa vào chính sức mình mà đã giết được thần cảnh chẳng lẽ anh ta đã có khả năng một mình đấu lại được cả một quốc gia sau khi lên đến thần cảnh thì các cường giả cũng có nhiều thủ đoạn để bảo vệ tính mạng mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi năm đó cho dù kasura tế ngự chết nhưng vẫn có thể biến thành quỷ thần sống thêm mấy trăm năm mà ito musashi thì đã bị diệt hoàn toàn cả thần hình người có thể giết mà không phải chỉ là đánh bại ito musashi thì rốt cuộc mạnh đến mức nào cơ chứ những người khác cũng lập tức phản bác sao có thể thế được Năm đó Khánh Nhật Lạc là người mạnh nhất, đỉnh cao trong các pháp thần, đoán chừng cũng chỉ còn cách huyền tiên có nửa bước nữa mà thôi, Ito Musashi mới bước vào thần cảnh thì sao có thể sánh bằng Khánh Nhật Lạc được, người đó lại cười lạnh, nói, nhưng tên Diệp Thành này mới chỉ có 23 tuổi, sau này anh ta sẽ đạt đến cảnh giới nào, anh có thể tưởng tượng được ra không? Khi anh ta chạm đến thần cảnh hoặc thậm chí là huyền tiên thì sẽ còn đáng sợ tới mức nào nữa? Người phản bác anh ta nhất thời không nói được gì, dù sao Diệp Thành trẻ tuổi như vậy, trẻ tới nỗi mà trước đây không có ai như anh, sau này cũng khó mà có ai như thế, anh có tiềm năng vô hạn. Nhưng cuộc trò chuyện của hai người cũng là một cuộc tranh luận thường thấy trong rất nhiều võ sĩ ở Yên Kinh. Lúc này, trong quán bar, trên vũ trường, trong quán trọ bằng lai, thậm chí ở trên mạng đều có vô số võ sĩ đang bàn tán về một cái tên, Diệp Thành. Mà điều bọn họ thảo luận nhiều nhất chính là, ai có thể chiến thắng thanh niên trẻ tuổi vừa mới xuất hiện đã vang danh thiên hạ này. Có rất nhiều người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một nhân vật chính khác trong trận quyết đấu lần này, kiếm thần tiêu nghĩa tuyệt. Họ bắt đầu tranh luận, rốt cuộc là Diệp Thành nghé con mới vào đời đang nổi như cồn hay là tiêu nghĩa tuyệt, con hổ giữ sẽ giành phần thắng. Có người nói Diệp Thành mạnh hơn và còn lấy sự khác biệt về chiến tích ra để so sánh. Năm đó tuy tiêu nghĩa tuyệt đánh bại và tiêu diệt rất nhiều người nhưng tất cả họ đều chỉ là võ thánh mà thôi, mà giờ đây Diệp Thành đã giết chết một võ thần đấy. Cách nói của người đó được một bộ phận tán đồng, nhưng cũng có người nhanh chóng phản bác, bảo rằng năm đó Ito Musashi bại dưới tay tiêu nghĩa tuyệt năm đó giờ cũng đã lên đến thần cảnh rồi, chẳng lẽ kiếm thần như tiêu nghĩa tuyệt mà giờ vẫn chưa lên đến thần cảnh sao? Sau đó có người nói rằng nếu tiêu nghĩa tuyệt đã lên tới thần cảnh thì tại sao lại không công khai ra bên ngoài? Cũng có người trả lời rằng kiếm thần đạt đến cảnh giới cao tới nỗi không có đối thủ, không màng danh lợi, nói không chừng người ta đã đạt đến thần cảnh nhưng không muốn nói ra thôi, đám người này nói qua nói về, tranh luận tới nỗi dối tung cả lên, nhưng ai cũng nói khá có lý, không ai thuyết phục được ai, nhưng ngay lúc này có một người nói, có lẽ mọi người không cần tranh luận đâu, có thể không bao lâu sau sự thật sẽ nói lên tất cả, mọi người nghe vậy thì thấy khó hiểu. Nhưng đã phản ứng lại rất nhanh. Đúng vậy, tiêu nghĩa tuyệt là kiếm thần danh tiếng lấy lừng mà. Lão ta không những là người mạnh nhất hoa hạ mà có thể nói là người đam mê kiếm thuật nhất cả hoa hạ, thậm chí là cả thế giới. Nghe nói tên thật của lão ta không phải tiêu nghĩa tuyệt, nhưng trong quá trình luyện kiếm, do bất đồng quan điểm về kiếm đạo nên lão ta này sinh xung đột với sư huynh sư đệ thậm chí là sư phụ. Thế nên mới tức giận đổi tên để tỏ rõ với thiên hạ rằng, lão ta tình nguyện vì kiếm mà ân đoạn nghĩa tuyệt Sau này lão ta tự sáng tạo ra thiên vấn kiếm pháp tung hoành khắp thế gian, đánh bại không biết bao nhiêu kiếm khách mạnh, cuối cùng lên đến đỉnh cao, có được danh hiệu kiếm thần, mà sư môn trước đó không thể hiểu được tại sao lão ta lại say bê kiếm đạo gần như phát điên thì đã biến mất trong dòng chảy của thời gian. Một người như vậy sau khi biết kẻ địch lâu năm của mình là Ito Musashi bị giết thì không thể nào chịu nổi sự cô đơn, hơn nữa theo lời đồn thì Diệp Thành cũng dùng kiếm. Giữa hai người này chắc chắn sẽ có một trận chiến. Nghe lời phân tích như vậy, các võ sĩ vốn cảm thấy không còn kịch hay gì để xem, đang chuẩn bị sẵn sàng về nước lại lên dây cốt tinh thần, chờ đợi cơn bão nổi lên. Đồng thời, tại Yên Kinh, trụ sở Long Đằng, tổng chỉ huy của Long Đằng tên là Tần Sương, con cháu nhà họ Tần, một trong tứ đại gia tộc ở Yên Kinh, là anh ruột của Tần Hồng Sương. Từ nhỏ mối quan hệ giữa hai người đã rất tốt vì thế nên ông ta cũng biết thân phận của diệp thành đồng thời ông ta cũng là một trong bốn võ thánh trong long đẳng nếu không tính đến thân phận thì hành động của diệp thành cũng đủ khiến ông ta kinh ngạc tới nỗi không nói được gì đó là thần cảnh trong truyền thuyết đấy kể từ khi ito musashi đặt chân đến yên kinh là cả long đẳng chưa được nhàn nhã ngày nào gần như là bước vào thời khắc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu gấp rút nhất trong trăm năm trở lại đây mà sau khi biết được âm mưu của ito musashi từ lời nói của đường thi vũ Cho dù là nhân vật tầm cỡ như Tần Sương cũng không nói nổi nên lời, nếu lần này không có Diệp Thành thì e là cả giới võ đạo hoa hạ sẽ gặp phải tai họa lớn. Ông ta hít sâu một hơi, nhìn những cán bộ xung quanh, nói, mọi người thấy thế nào về đề nghị của Thượng tá Đường. Nghe vậy những cán bộ cao cấp trong Long Đằng đều nhìn ba người đàn ông ngồi ở vị trí gần Tần Sương nhất, ba người đều là võ thánh, thất sát, phá quân, tham lang, thêm cả Tần Sương. Họ chính là bốn võ thánh chấn giữ long đằng, danh tiếng vang dội thất sát, hành xử lỗi lạc, quang minh chính đại, dung mãnh thiện chiến. Thực lực của ông ta cũng đã đạt đến thánh vực đỉnh cao, cho dù là so với đám người Cừu lang vân và tiêu phúc thì cũng không hề kém chút nào. Phá quân, dung mãnh lấn át quần hùng, làm theo ý mình không màng ánh mắt người đời. Tung hoành thiên hạ, là trợ thủ đắc lực của tần sương đồng thời cũng đã được phong quân hàm thiếu tướng, tham lang đa mưu túc trí thống lĩnh ba quân bày mưu tính kế la pháp thánh ông ta không những nắm giữ một loại cấm chú có thể hủy diệt thế gian mà còn là đầu não chính của cả long đẳng lúc này mọi người đều nhìn vào tham lam trong sát phá làng cơ bản là những ý kiến mà ông ta đề ra hầu như đều được thông qua trong cuộc họp đối mặt với nhiều ánh mắt tin tưởng như vậy tham lam cũng không đắn đo mà lập tức đưa ra kết luận người này không thể đối địch chương hai trăm chín mươi luyện hóa kim đàn Sau khi dứt khoát bày tỏ thái độ, tham lang nhìn xung quanh thì phát hiện không ai có ý phản đối, liên tiếp tục giải thích, mọi người cảm thấy Diệp Thành đáng sợ nhất ở điểm nào, cảnh giới mạnh mẽ vô cùng, không biết rốt cuộc là võ thánh hay là võ thần của cậu ta, thái độ ngé con không sợ cọp của cậu ta, ngay cả Ito Musashi cũng dám khiêu chiến, hay là, cậu ta tu cả pháp thuật và võ đạo mà lại có ngộ tính tuyệt vời tới nỗi tinh thông cả hai, tôi nghĩ rằng đều không phải điều đáng sợ nhất của cậu ta chính là tuổi tác của cậu ta diệp thành năm nay chỉ mới hai mươi ba tuổi hai mươi ba tuổi đấy cho dù tập võ tu pháp thuật từ bé liệu có mấy ai có thể đạt được đến cảnh giới của cậu ta bây giờ ông ta hỏi như vậy nhưng lại nhìn tần sương tần sương từng là đệ tử trên danh nghĩa của tiêu nghĩa Tuyệt, biết rõ quá khứ của kiếm thần như lòng bàn tay tần sương suy nghĩ một lúc bình tĩnh nói tiêu nghĩa Tuyệt bảy tuổi học kiếm mười bốn tuổi đạt được thành tựu Nhưng năm 23 tuổi cũng chỉ là đại sư võ đạo mà thôi, nghe vậy sắc mặt mọi người đều thay đổi, trước đó họ cũng cảm thấy Diệp Thành không lợi hại mấy. Tuy thần cảnh rất giỏi, nghe danh có thể địch lại cả một quốc gia, thế nhưng Hoa Hạ là một nước lớn, sưng hùng phương đông. Tất nhiên không sợ một thần cảnh nhỏ nhoi, buồn cười là Ito Musashi huyên hoang vênh váo, còn mơ mộng chinh phục được giới võ đạo Hoa Hạ, nếu lão thực sự ra tay thì e là còn không biết chết thế nào. Khoan nói đến tiêu nghĩa tuyệt chấn giữ yên kinh, chỉ riêng bốn võ thánh trong long đằng muốn giết lão ta thì cũng là chuyện nắm chắc dễ dàng. Họ chỉ cần câu giờ chỗ Ito Musashi một khoảng thời gian cho tham lang phóng cấm chú ra, cho dù là thần cảnh cũng phải chết. Thế nên các cán bộ cao cấp trong long đằng cho dù nghe nói Diệp Thành giết được võ thánh Ito Musashi thì cũng chẳng hề coi trọng, nhưng hôm nay tham lang đã chỉ ra điểm này họ mới kinh ngạc phát hiện. Sự đáng sợ của người thanh niên tên Diệp Thành này không hề thua kém tiêu nghĩa tuyệt, trẻ như thế mà đã có thể giết được thần cảnh. Nếu cho cậu ta thêm mấy chục nữa thì e là sẽ đạt đến cảnh giới huyền tiên không biết chừng. Hơn nữa cậu ta đã lấy được tinh tà kiếm phổ. Có được thứ này thì cho dù là võ sĩ ngu dốt không có thiên phú đến đâu cũng có thể vươn tới đỉnh cao. Với thiên phú của Diệp Thành thì không chừng có thể trở thành một tinh tà lão nhân tiếp theo. Một thiên tài như vậy may mà là của hoa hạ chúng ta. Nếu không cho dù là khiến giới võ đạo quốc tế bất mãn thì cũng phải diệt tận gốc, mọi người bàn tán xôn cao, cơ bản đã đồng ý với luận điểm không thể đối địch của Tham Lang. Thấy tình hình như vậy, Tham Lang gật đầu, nói, nếu đã như vậy thì tôi đề nghị nên để Thượng Tá Đường tới trao đổi với Diệp Thành, dù sao thì hai bên cũng là người quen. Nhưng lần này ông ta còn chưa nói xong thì Tần Sương đã ngắt lời, ánh mắt Tần Sương rất đỗi hiền từ và cả tự hào, không. Tôi sẽ đích thân đến trao đổi với cậu ấy. Lúc bên ngoài đang nổi lên sóng gió, Diệp Thành lại đang ung dung ngồi trong căn phòng đã tiến hành kế hoạch luyện kim đàn. Tuy vẻ ngoài trông anh rất thoải mái nhưng thực ra trong lòng vẫn hơi suốt ruột, bởi thời quan quá gấp. Hôn lễ của Liễu Bang Giao tổ chức vào một tháng sau, tuy anh vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, nhưng anh chắc chắn phải quay về. Đối với việc luyện hóa kim đan thì một tháng quả thật là quá ngắn ngủi, cho dù anh là tiên đế. Cộng thêm cả những chi thức cả kiếp trước nữa thì vẫn hơi không đủ dùng. Nếu thời gian đã gấp như vậy thì phải nhanh chóng ra tay thôi. Diệp Thành đã quyết định xong. Anh sẽ dùng lõi cây bạch dương này làm chủ thể. Lần lượt tới vào linh khí được lấy ra từ kiếm ô mộc và trúc thanh hư. Dùng các bảo bối quý giá làm vật dẫn để trợ giúp linh khí hệ thủy tầm bổ thân thể hải hoàng lưu ly của anh. Luyện thành một kim đan có song hệ linh căn kim, mộc. Đến lúc đó thủy có thể sinh mộc, Kim lại sinh thủy lặp lại tuần hoàn vô cùng vô tận sự tăng vọt sức mạnh của anh chỉ có thể dùng từ đáng sợ để hình dung diệp thành nghĩ vậy rồi ngồi xét bằng cơ thể anh từ từ bay lên lơ lửng giữa không trung mà lõi cây bạch dương ngâm trong linh tuyền dường như cũng có phản ứng từ từ bay lên rừng trước mặt diệp thành bút bút trúc thanh hư và kiếm ô mộc luôn được linh khí hệ thủy tới đẫm liền nổ tung trong trước mắt từ trong thẩm thấu ra hai luồng chân nguyên hệ mộc thuần khiết chân nguyên này vừa ra là trên các tường đá xung quanh mọc đầy rêu xanh dưới sự chỉ dẫn của diệp thành luồng chân nguyên này từ từ đi vào mảnh lõi mảnh lõi gỗ bạch dương đen thui không hề bắt mắt đột nhiên bộc phát ra ánh sáng xanh xen lẫn vàng kim từ từ lượn lờ trong dòng linh khí linh khí hai hệ kim và mộc cuồn cuộn chảy vào trong phù diệp thành thở ra một hơi bước tưởng chừng như vô cùng đơn giản này thực ra lại vô cùng khó Nếu linh khí hệ mộc bị lõi cây bài xích thì anh phải tốn sức để khống chế rồi từ từ dung nhập nó vào trong, thế thì phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng ngoài ý muốn là mảnh lõi gỗ dường như không hề từ chối những nhân tố tới từ bên ngoài, nó trực tiếp hấp thu linh khí vào trong. Có lẽ là do ngâm trong linh tuyển quá lâu nên cũng được mở mang trí tuệ, đây là một tin tốt. Cái gọi là mở mang trí tuệ chính là mở linh khiếu, có được trí tuệ như con người. Nếu cho mảnh lõi gỗ này ngâm thêm vài chục năm thì không khéo nó sẽ thành tinh mất, nếu nó đã có trí tuệ thì hiệu quả luyện hóa kim đan sẽ càng tốt hơn, cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Đối với Diệp Thành vốn không có quá nhiều thời gian thì đây quả là một điều may mắn bất ngờ, anh phất tay gọi ra tam muội chân hỏa rồi để ở phía dưới cẩn thận thiêu đốt, vừa phải để cho linh khí hệ hỏa thẩm thấu vào trong, vừa phải chú ý không để mảnh lõi gỗ bị cháy mất, cực kỳ lãng phí sức mạnh tinh thần nhưng kiếp trước diệp thành hở tí là bế quan cả nghìn năm sao có thể không có chút kiên nhẫn này được anh cực kỳ chú tâm khống chế ngọn lửa tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không thể khiến anh phân tâm dần dần lớp ánh sáng bên ngoài mảnh lỗi gỗ càng ngày càng đầy áp mà vẻ ngoài của nó cũng càng ngày càng mượt mà láng mịn trong lúc ánh sáng chuyển động mảnh lõi gỗ cũng dần dần nhỏ đi bảy ngày sau mảnh lõi gỗ đã hoàn toàn thu nhỏ thành một viên ngọc với ánh sáng lờ mờ bao phủ xung quanh 14 ngày sau, ánh sáng bên ngoài lõi gỗ lại được thu vào bên trong nó và hấp thu, còn Diệp Thành thì bắt đầu tăng thêm độ lửa, đồng thời bỏ các bảo vật quý giá vào bên trong. 21 ngày sau, chán Diệp Thành chảy ra mồ hôi, nhưng anh hoàn toàn không dám lao, anh cẩn thận cử động cổ tay, đưa tam mụi chân hỏa kề sát lõi gỗ. Lúc này lõi gỗ đã trở nên trắng mút như ngọc, sáng lấp lánh, bề ngoài tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Bên trong thì cứ như ẩn chứa cả một thế giới rộng lớn ngút ngàn chân nguyên hệ kim và mộc đã hoàn toàn được hấp thu, tiếp theo chỉ cần tới đẫm linh khí hệ thủy, thêm cả sức lửa thiêu đốt, luyện hóa kim đan có thành công hay không phải trông chờ vào bước này. mươi 295, kim đan luyện thành, phù, tựa như cá voi dài nuốt trọn biển cả, một luồng khí màu trắng nhạt bay vào trong mũi diệp thành, dòng khí này hoàn toàn là do linh khí được ngưng kết thành thực thể tạo thành. Mỗi một hơi Diệp Thành hít vào, mực nước trong linh Tuyền lại thấp xuống một ít, linh khí mà anh tiêu hao dùng để luyện hóa kim đan trong một ngày vượt xa so với tích lũy trong một tháng của đại trận chuyển Long Thiên Sinh. Cũng chỉ có trong động phủ huyền tiên có tích lũy linh khí của linh mạch hơn trăm năm mới có thể đáp ứng cho sự tiêu xài phung phí của Diệp Thành. Nhưng cho dù như thế thì linh dịch trong linh Tuyền vẫn từ từ hạ xuống bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Nếu không ngưng kết được kim đan ngay từ lần đầu tiên thì sau này cũng rất khó để tìm được một nơi có linh khí dày đặc như vậy, lúc này trong một căn phòng đá khác, lục tinh hà thở ra một hơi thật dài, anh ta mở mắt ra, trong 20 ngày ngày, anh ta lúc nào cũng chuyên tâm tu luyện, sự tuyệt diệu của tinh tà kiếm phủ vượt xa sức tưởng tượng của anh ta, cho dù là với sự thông minh nhanh nhạy và thiên phú tự tạo ra lang ba thất kiếm của lục tinh hà thì khi tu bộ kiếm pháp này cũng phải nỗ lực hết mình. Không được sơ ý dù chỉ một chút, nhưng chỉ mới luyện thành có ba chiêu lục tinh hà đã đột phá ngưỡng cửa đại sư võ đạo, bước vào võ thánh, lúc này làn da anh ta tỏa ra ánh sáng lấp lánh, sức mạnh toàn thân càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, khoảng thời gian còn chưa đến một tháng này còn vượt xa 10 năm khổ luyện của anh ta, trừ việc tu luyện tinh tà kiếm phủ thì trong căn phòng đã còn có một chút linh khí lượn lờ, đó cũng chính là điều mấu chốt trong việc lục tinh hà đột phá. Mà đây lại chỉ là linh khí được tỏa ra khi Diệp Thành tu luyện mà thôi, linh khí mà Diệp Thành hít vào sợ là phải gấp hơn trăm lần linh khí của Lục Tinh Hà, đây là trình độ đáng sợ đến mức nào cơ chứ, Lục Tinh Hà đã không dám tưởng tượng nữa rồi, ầm, lúc này một luồng sức mạnh cuồn cuộn bất chợt xông ra khỏi căn phòng đá, đối diện với luồng sức mạnh này, cho dù là Lục Tinh Hà cũng cảm thấy không thể chống đỡ nổi, đành phải liên tục lùi ra sau nếu là mấy ngày trước thì anh ta sẽ vô cùng hưng phấn nghĩ là diệp thiên sư đột phá rồi nhưng lúc này anh ta vô cùng bình tĩnh mấy ngày nay trong căn phòng đá đó hở chút là truyền đến tiếng ầm ầm lúc tinh hà thấy thế cũng chỉ nhún vai rồi tiếp tục cúi đầu đám chìm trong tinh tà kiếm phổ chỉ có áo kawasai uri là mỗi ngày vẫn tiếp tục lắng nghe tiếng vang rồi vội vàng xông tới cuối cùng lại thất vọng quay về lần này cũng hệt như vậy thấy cô ta như vậy Áo Kawasaki Sakura không nhịn được mà châm chọc, trước khi bế quan, chủ nhân của chị đã lệnh cho chị chăm chỉ tu luyện rồi, chị thế này thì tu luyện kiểu gì hả, trong 20 ngày này, đôi chị em này đã nói chuyện rõ ràng rồi, sau khi Áo Kawasaki Sakura biết được cảnh ngộ của chị mình thì cũng bày tỏ sự thấu hiểu đối với lựa chọn của chị, nhưng thấu hiểu thì thấu hiểu, thái độ của cô ta với Áo Kawasaki Uri vẫn rất tệ, nhưng bản thân Áo Kawasaki Sakura biết. Cô ta đang ghen ghét chị mình, Lục Tinh Hà có được tinh tà kiếm phủ thì cũng thôi đi, nhưng quyển sách cổ mà Diệp Thành ban cho Áo Kawa Sai Uri lại càng khủng khiếp hơn. Lục Tinh Hà vốn là đại sư võ đạo, lại còn khổ công nghiên cứu tinh tà kiếm phủ nên mới có thể đột phá võ thánh, mà Áo Kawa Sai Uri chỉ là một âm dương sư bình thường, thậm chí còn cách đại sư pháp thuật rất xa, hơn nữa cũng không chuyên tâm tu luyện. Chỉ cần bên ngoài có chút âm thanh là sẽ chạy ra xem Diệp Thành xuất quan chưa. Kết quả là cho dù như vậy nhưng Áo Kawasaki Sayuri vẫn đột phá lên võ thánh vào 3 ngày trước. Điều này khiến Áo Kawasaki Sakura phải đối mặt thế nào đây? Kể từ năm 6 tuổi cô ta đã bái sư học nghệ, khổ luyện 13 năm. Hơn nữa thứ cô ta học còn là kiếm thuật mạnh nhất của đảo quốc, Goku Shinkenryu. Nhưng đến giờ cô ta vẫn chỉ là một đại sư võ đạo. Chẳng lẽ tên Diệp Thành kia không nói dối? Thứ công pháp mà anh ta ban cho chị vượt xa cả tinh tà kiếm phổ, nếu không thì sao có thể thế này được? Sắc mặt áo Kawasakura Sakura vô cùng âm u. Cô ta dùng tư thế suy nghĩ mà bình thường cô ta thích nhất nhưng lại hoàn toàn không thể đi vào trạng thái lĩnh ngộ kiếm đạo. Ngược lại, cô ta không ngừng suy nghĩ, nếu mình học theo trị thể chết trung thành với diệp thành thì liệu có thể được thưởng công pháp không? Cô ta rất tự tin rằng thiên phú của bản thân vượt xa áo Kawasaiuri Uri. Nếu có thể có được công pháp còn mạnh hơn cả tinh tà kiếm phủ thì võ thánh đã là cái gì? Cho dù là thần cảnh cũng có khả năng. Lúc cô ta đang âm thầm tính toán không ngừng thì Diệp Thành bên trong căn phòng đã đã tới thời khắc then chốt nhất. Buốc buốc buốc. Những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trên cơ thể Diệp Thành. Trong hai mắt anh hiện lên ngọn lửa màu vàng kim. Hai ngọn lửa màu vàng kim này ngưng kết lại tựa như hai đoá hoa sen. Thậm chí ngay cả không gian cũng giao động không dứt. Đây chính là dị tượng mộc sinh hỏa dưới người Diệp Thành, một luồng linh khí hệ mộc cuồn cuộn ập ra. Luồng linh khí này vừa xuất hiện thì cả căn phòng đá mọc ra vô số dây mây xanh, thậm chí còn có một hạt giống cây trong kẽ đá chen ra khỏi đó, mọc cao cả mấy mét. Đây chính là dị tượng của bản thân linh khí hệ mộc. Đằng sau lưng Diệp Thành trào lên sóng lớn cuồn cuộn, trên đầu ngọn sóng có bóng dáng một vị vua tóc dài tung bay, cạnh người có một con rồng lớn vòng quanh. Đây chính là ảo ảnh được tạo ra sau khi kim sinh thủy khiến thân thể hải hoàng lưu ly được nâng cấp, đủ các loại ảo ảnh vụt qua, Diệp Thành chợt mở to mắt, đồng thời lõi cây trước mặt anh cũng đột nhiên chấn động rồi bùng nổ, năng lượng vô hạn ẩn chứa trong đó dường như sắp bộc phát ra ngoài, đến đi, Diệp Thành lạnh nhạt nói với viên kim đan đó, sau đó hai bên đều vọt về phía Diệp Thành cứ như là kẻ địch trời sinh. Thân hình hai bên giao qua nhau nhưng không hề phát ra âm thanh va chạm mà từ từ dung hợp lại thành một thể. Dần dần bên ngoài cơ thể Diệp Thành hiện lên ánh sáng vàng kim ánh xanh. Anh đột nhiên quát to một tiếng. Anh đã hiện ra pháp thần của thân thể hải hoàng lưu ly, biến thành một thiên thần tóc xanh bay lượn. Tuấn Mỹ vô cùng, kim đan, đã thành. Trong khoảnh khắc này, cơ thể Diệp Thành đột nhiên trở thành màu trắng ngọc, sáng lóng lánh. Chỗ huyện trung phủ của anh có một viên kim đan lõi cây. Sức mạnh bùng nổ trên người anh dần dần ổn định lại, đồng thời Lục Tinh Hà cũng cảm nhận được sức mạnh của Diệp Thành, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà mở mắt ra, vẻ mặt kinh hãi, anh, anh ấy đột phá thần cảnh rồi sao? Khả năng chiến đấu của Diệp Thành đã đủ long trời lở đất, đủ để giết những kẻ mạnh như Ito Musashi rồi, giờ anh còn đột phá thần cảnh nữa thì không phải sẽ có khả năng chiến đấu ngang bằng huyền tiên sao? Có thể nói là một khi anh xuất quan là đủ để tung hoành khắp thế gian. Lục Tinh Hà không dám tưởng tượng, đến lúc đó Diệp Thành sẽ mạnh tới mức nào, e là đến lúc đó ngay cả chiêu kiếm đoạt mạng nhất của Ito Musashi cũng không thể chạm đến góc áo của Diệp Tiên Sư cũng nên, nghĩ vậy, Lục Tinh Hà rất vui, dù sao thì anh ta cũng không phải là người tu tiên nên vẫn hơi không chịu nổi kiểu bế quan dài ngày, đặc biệt là bế quan tới nỗi không thấy ánh mặt trời như thế này, anh ra rất mong chờ Diệp Thành xuất quan. Nhưng đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà sức mạnh trong căn phòng đã lại láng xuống. Không hề có vẻ gì là người trong đó định đi ra cả. mươi 296, Thanh làm mộc giáp. Sở dĩ Diệp Thành chưa xuất quan là vì anh vẫn cần một chút thời gian để củng cố tu vi của mình. Cảnh giới kim đan hoàn toàn khác với cảnh giới trúc cơ và tu thể. Trong giới tu tiên thì người tu tiên cảnh giới kim đan có thể được gọi là một cao thủ tầm trung rồi. Người tu tiên cảnh giới kim đan có thể bắt đầu lĩnh ngộ được các phép thần thông, chế tạo pháp khí, một mình sông pha thiên hạ, có kim đan thì có thể tự động hấp thu linh khí của trời đất, lượng chân khí của người tu tiên cảnh giới kim đan gần như là gấp trăm lần cảnh giới tu thể, sức mạnh khổng lồ như thế đã đủ để sử dụng các loại phép thần thông rồi, bây giờ Diệp Thành đang chuẩn bị lĩnh ngộ một phép thần thông hoàn toàn thuộc về bản thân anh, hơn nữa còn là một phép thần thông hệ phòng ngự. Lần này chiêu kiếm của Ito Musashi làm bị thương được anh, điều này đã dóng lên hồi chuông cảnh báo trong anh. Thân thể hải hoàng lưu ly tuy đã được luyện thành, nhưng trên thế giới này vẫn có không ít vũ khí hoặc người có thể khiến anh bị thương. Chiêu kiếm của Ito Musashi sánh ngang với thần cảnh cao cấp, mà kiếm thần tiêu nghĩa tuyệt kia đoán chừng cũng đang ở cảnh giới này. Tuy chiêu kiếm đó chỉ đâm trúng vai diệp thành để lại một vết kiếm chém, chỉ thoáng cái là khỏi, nhưng anh vẫn không thể chấp nhận điều này. Thần cảnh cao cấp là đã có thể làm mình bị thương. Nếu là thần cảnh đỉnh cao hay thậm chí là huyền tiên thì sao? Với tu vi như của tinh tà lão nhân thì e là mình chỉ có thể giữ được mạng mà thoát thân. Vậy thì huống chi là tên lửa là vũ khí hạt nhân có sức mạnh tương đương với một chiêu của huyền tiên cơ chứ? Đôi mắt diệp thành xẹt qua sự âm u. Nếu là trước đây thì có lẽ anh sẽ không suốt ruột như vậy. Nhưng giờ linh khí đã sắp khôi phục. Nếu anh cứ đứng nguyên tại chỗ thì e là sẽ bị đào thải. Dù sao thì những người khác luôn cho rằng chỉ có mỗi một trái đất, nhưng anh thì biết rằng trong ngân hà bao la này có vô số kẻ mạnh, nếu có một kẻ nào trong đó bị thu hút bởi linh khí khôi phục rồi đến trái đất này thì anh có thể đấu lại được không? Lúc này anh đã có đạo thể mà cường giả cảnh giới Nguyên Anh còn phải thèm thuồng, nhưng lại không có những phép thần thông của cường giả Nguyên Anh và cả những pháp bảo bảo vệ bản thân, càng không có chân khí dồi rào như cường giả Nguyên Anh. Anh hoàn toàn không thể đấu lại được những người tu tiên trong ngân hà. Có lẽ những con ác chủ bài của anh trông có vẻ vô cùng mạnh trên trái đất này. Nhưng những đệ tử thậm chí là các trưởng lão đến từ các môn phái lớn đều mạnh hơn anh nhiều. Nếu linh khí khôi phục thực sự thu hút những kẻ có sức mạnh đáng sợ đến, nếu Diệp Thành không phải là đối thủ của họ thì không chừng cả trái đất sẽ thất thủ. Môi trường tu luyện trên trái đất quá thiếu thốn, gần như là không tìm thấy các vật liệu để chế tạo pháp khí. Một thanh kiếm chu tinh đã là pháp khí tốt nhất có thể tìm thấy hiện nay rồi, đáng tiếc nó là pháp khí tấn công. Mình muốn tìm pháp khí phòng ngự thì quả là viển vông. Nghĩ vậy, Diệp Thành thở dài, nếu muốn đỡ được đòn tấn công của thần cảnh đỉnh cao, huyền tiên hoặc thậm chí là cường giả mạnh hơn thì ít nhất cũng phải có pháp khí phòng ngự cấp bậc linh bảo mới được. Thanh kiếm chu tinh này không biết tinh tà lão nhân đã phải tìm kiếm vật liệu mất bao lâu mới có thể chế ra được. Không có pháp khí phòng ngự thì muốn bồi dưỡng thân thể thanh đế trường sinh đã khó càng thêm khó, giờ chỉ có thể chuyên tâm vào luyện phép thần thông, đôi mắt diệp thành sáng lên, anh hài lòng nhìn viên kim đan trong huyệt trung phủ của mình, anh luyện hóa viên kim đan này thành công mỹ mãn, tuy không phải là cực phẩm nhưng cũng là kim đan thượng phẩm song linh căn kim, mộc hiếm có, có thể trực tiếp lĩnh ngộ một phép thần thông, giờ anh đã nắm vững các phép thần thông, ví dụ như nguyên thủy thần kiếm, kinh đào hải lãng. Đều là do thân thể hải hoàng lưu ly mà có, mà lúc này phép thần thông mà anh mới lĩnh ngộ được là có thể lựa chọn trong hai hệ kim mộc. Diệp Thành muốn tu luyện một phép thần thông có thể bảo vệ cơ thể để phòng ngự trước một đòn long trời lở đất của kẻ địch. Hai hệ kim và mộc à, phép thần thông hệ kim phần lớn đều vô cùng sắc bén. Thiên về tấn công, phép thần thông hệ mộc thì thiên về phụ trợ, nhưng nếu nghĩ kỹ thì cũng không phải là không có phép thần thông phòng ngự. Diệp Thành xoa cằm. Trong đầu anh lóe lên từng cái tên, phép thuật thanh đế hộ thể của hệ mộc, không được, phép thần thông này cần phải có huyết mạch của hậu duệ thanh đế mới có thể luyện thành, những người tu tiên khác không thể tu luyện phép thần thông này. Thiên nhẫn lân giáp của hệ kim, không những có thể phòng ngự tấn công mà còn có thể phản đòn ngược lại, nhưng mà phải có tim của dòng thiên nhẫn. Tuy trên trái đất không có loại quái vật có sức mạnh hủy diệt thế gian này, nhưng cho dù có thì chưa chắc mình đã đánh lại được, kim thân bất diệt. Đua hà. Nếu mình có thể luyện thành trên trái đất này thì trực tiếp dùng cơ thể xác thịt xuyên qua ngân hà, rời khỏi cái nơi quái quỷ này luôn cho rồi. Từng phép thần thông nhanh chóng lướt qua trước mắt Diệp Thành nhưng rồi bị anh loại trừ ngay lập tức. Cuối cùng Diệp Thành chọn tới chọn lui lại chọn tới một cái, thành làm mộc giáp, phép thần thông bảo vệ hạ phẩm. Sau khi tu thành có thể bao phủ một lớp áo giáp màu xanh bên ngoài cơ thể, sức mạnh phòng ngự khá thấp. Ưu điểm duy nhất là khi bị tấn công sẽ tự động kích hoạt, con bà nó chứ, Diệp Thành cười khổ, anh nắm trong tay vô số sách cổ bí mật về công pháp tu hành phép thần thông trong cả ngân hà này mà lại chỉ chọn được thứ kém nhất do điều kiện về môi trường. Cảm giác này cứ như là một chàng trai cơ bắp một đêm ngủ được tận 10 cô gái, sau khi xuyên không đến nữ nhi quốc lại biến thành một thằng nhóc năm tuổi vậy, lực bất tòng tâm, phép thần thông bảo vệ cơ thể khó luyện hơn phép thần thông bình thường nhiều. Dù sao thì một khi luyện thành phép thần thông bảo vệ cơ thể là rất khó bị giết chết được. Nếu có thể luyện thành kim thân bất diệt thì thậm chí sẽ bất tử bất diệt. Cho dù hình thần bị diệt thì vẫn có thể đầu thai luân hồi, sống tiếp chín kiếp. Phép thần thông kèm theo song hệ kim đan kim, mộc của anh chỉ có thể là thanh lam mộc giáp thôi. Thực tế thì người tu tiên cảnh giới kim đan thường không tính đến việc này. Ít nhất là sau khi đạt đến cảnh giới xuất khiếu thì mới tu luyện phép thần thông bảo vệ cơ thể. Dưới xuất khiếu thì đâu cần tính đến việc này chứ, mang thêm mấy món pháp khí bảo vệ là được, kệ đi kệ đi, còn đỡ hơn là không có. Tuy sức phòng ngự của cái này kém nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi, một khi luyện thành thì cho dù là đòn tấn công của huyền tiên thì cũng chưa chắc đã làm khó được mình. Chọn luôn cái này đi, Diệp Thành nghĩ như vậy, kim đan trong huyệt trung phủ liền mở to hai mắt, tuôn ra linh khí hệ mộc của hải hoàng, luôn sức mạnh này ngưng tụ bao phủ bên ngoài cơ thể anh. Dần dần hình hành một lớp bảo vệ màu xanh nhạt, chỉ thế này thôi sao, Diệp Thành nhíu mày, đột nhiên vung thanh kiếm chu tinh trong tay lên sượt qua cổ, chỉ thoáng cái, lớp bảo vệ màu xanh nhạt đã biến thành màu xanh thẫm ngưng tụ ra lớp lớp vải bao phủ toàn thân anh, bắn ngực đòn tấn công ra, ừm, ít nhất thì bề ngoài cũng không tồi, nhìn lớp áo giáp màu xanh thẫm trên người mình và cả pháp thể của hải hoàng lưu ly như một chiến thần hạ phàm, Diệp Thành khẽ cười một tiếng. Anh nhún vai rồi đi ra ngoài, a, anh vừa đi ra ngoài thì đã nghe thấy một tiếng kêu thất thành, áo Kawasai Uri nước mắt đầy mặt chạy thẳng đến trước mặt Diệp Thành quy xuống nói, chúc mừng chủ nhân đã bước vào thần cảnh, Diệp Thành còn chưa nói gì thì áo Kawasai Uri đã chúc mừng, đủ để thấy lòng tin của cô ta đối với chủ nhân của mình, thấy cô ta như vậy, Diệp Thành cũng mỉm cười, lạnh nhạt nói, đi thôi, chúng ta, về yên kính, chương 297. Quay lại quán trọ, thấy Diệp Thành xuất quan, Lục Tinh Hà và Áo Kawa Sakura cũng đi lên trước chào hỏi, thấy Diệp Thành mái tóc màu xanh lam tung bay tựa như một thiên thần, họ đều sững sở, ôi trời ạ, cái tên này hóa ra lại đẹp trai đến vậy à, Áo Kawa Sakura chỉ nhìn một cái tim đã đập thình thịch, không khỏi cúi đầu xuống, cô ta dù sao cũng còn nhỏ tuổi, nhiều năm nay chỉ chuyên tâm tu luyện kiếm đạo. Giờ đột nhiên thấy vẻ đẹp như thần tiên của Diệp Thành thì đầu óc trống rỗng, Lục Tinh Hà dù sao cũng là người tung hoành trong giang hồ đã lâu nên đã hoàn hồn lại rất nhanh, liền đi lên trước cung kính nói, bái kiến Diệp Tiên Sư, Diệp Thành gật đầu, lạnh nhạt nói, đi thôi, đôi mắt Lục Tinh Hà lóe lên sự vui vẻ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái nơi ngột ngạt này rồi, anh ta hỏi thăm dò, Diệp Tiên Sư, chúng ta sẽ đi đâu, Diệp Thành nhìn lướt qua anh ta, như cười như không. Quán trọ bằng lai. Trong bốn người có một thần cảnh, hai võ thánh và một đại sư võ đạo. Họ đi qua núi Linh Hương mà không gặp chút trở ngại nào. Việc từ trong núi đi đến Yên Kinh chỉ mất có mấy tiếng đồng hồ đối với họ. Rất nhanh sau đó họ đã đến cửa quán trọ bằng lai. Nhưng vừa đến cửa thì cho dù là Diệp Thành hay Lục Tinh Hà đều nhíu mày. Họ nghe thấy tiếng đánh nhau và tiếng chém giết bên trong. Buốt! Có bóng dáng đang đánh nhau bằng nội kình. Bóng dáng hai người vừa tách nhau ra thì một người đàn ông trung niên trong đó lui vọt ra sau, tay ôm lấy ngực, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đây hiển nhiên là ông chủ của quán trọ bằng lai, bạch triển kỳ, mà ở đối diện ông ta, một thanh niên tóc màu vàng kim vô cùng đẹp trai đang thừa thắng xông lên tấn công, mau dừng tay, bất ngờ là người hô lên lúc này lại là đường thi vũ, cũng không biết tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây, người thanh niên tóc vàng kim đẹp trai nghe thấy thế thì dừng tay. Mà người đàn ông bên cạnh anh ta chính là Liễu Nhược Trần, hắn ở nụ cười nghiền ngẫm. sao thế, Thi Vũ, cô đổi ý rồi à, nằm mờ đi, có chết tôi cũng không lấy anh đâu, đường Thi Vũ hết mặt lên nói, sau đó đôi mắt đỏ bừng của cô ta nhìn từ Hoài Nghĩa cạnh Liễu Nhược Trần, nói với vẻ thất vọng, từ Hoài Nghĩa, ông cũng đầu quân cho nhà họ Liễu rồi sao, đôi mắt từ Hoài Nghĩa xẹt qua sự xấu hổ, nhưng khi nghĩ tới sự mạnh mẽ của nhà họ Liễu thì lại cô nói. Cô Đường, cô đã có hôn ước với cậu cả nhà họ Liễu. Điều này đã được người lớn hai bên chấp thuận. Bố cô cũng đã gật đầu đồng ý rồi. Sao cô còn chống đối lại làm gì chứ? vừ, bố tôi bị ép nên mới đồng ý. Nếu ông ấy không đồng ý thì phía gia tộc sẽ thu hồi tài sản của ông ấy. tước bỏ quyền thừa kế của ông ấy. Nhưng tôi sẽ không đồng ý đâu. Đôi mắt đẹp của Đường Thi Vũ nhìn Liễu Nhược Trần phong thái nhanh nhẹn, tức giận nói. Liễu Nhược Trần... Anh đừng nghĩ là bắt được tôi thì có thể ép tôi cúi đầu khuất phục, uổng cho lúc trước tôi còn nghĩ rằng anh là người tốt, không ngờ anh lại bị ổi đê tiện đến thế, không những để nhà họ đường ép bố tôi mà còn đưa người đến bắt tôi. Nghe vậy liễu nhược trần cười lạnh châm chọc, nói, thi vũ, cô nói sai rồi, không phải nhà họ liễu ép nhà họ đường mà là nhà họ đường chủ động đề nghị muốn để cô gà cho tôi, nếu không cô nghĩ tại sao tôi lại đến quán trọ bằng lai like chứ? Không phải là do bố cô tiết lộ rằng chúng tôi có thể tìm thấy cô ở đây ư Cái gì? Mặt đường thi vũ trắng bệt. Không dám tin vào tai mình. Đường thi vũ. Cô vẫn cho rằng nhà họ đường bây giờ vẫn là nhà họ đường ngày xưa sao. Liệu nhược trần khẽ cười. Giọng nói có sự tự tin vô cùng. Năm đó nhà họ đường là gia tộc hiển hách của Yên Kinh. Kết quả là mấy năm nay càng ngày càng thụt lùi. trừ việc cô kiếm được một chức quan béo bở trong long đằng thì những người khác là cái thá gì? Anh ta nói vậy làm đường thi vũ tức điên lên nhưng lại không thể phản bác, bởi anh ta nói đúng, năm đó khi ông cụ đường còn sống thì mọi người vẫn còn nể mặt các người, đáng tiếc là mấy năm trước ông cụ đã mất rồi, nhà họ đường các người đâu còn chỗ dựa nào nữa, nếu còn không mau bám lấy nhà họ liễu thì sớm muộn gì các người cũng bị sâu xé sạch sành xanh, mỗi một câu liễu nhược trần nói ra khuôn mặt nhỏ nhắn của đường thi vũ lại càng thêm trắng bệch đến cuối cùng mặt cô ta đã trắng như tờ giấy. Thượng tá đường, cô đừng có nghe hắn nói lung tung, có Long Đằng làm hậu thuẫn thì không ai dám động vào cô, Bạch Triển Kỳ đứng sau đường thi vũ ôm ngực, khóe miệng dỉ máu, đang ho điên cuồng nhưng vẫn cố nói, ha ha, Long Đằng, Liễu nhược trần cười ha ha, nói, người phụ trách chính của Long Đằng là chú Tần Sương, khoan không nói đến việc chúng tôi cùng là người của một trong tứ đại gia tộc hay qua lại với nhau, tôi nhớ chú ấy còn là đệ tử trên danh nghĩa của tiêu nghĩa tuyệt chẳng lẽ chú ấy dám không nghe theo lời của tiêu nghĩa tuyệt sao mà hôn lễ giữa cậu cả nhà họ tiêu và em họ tôi sẽ tổ chức vào ba ngày sau lúc này tất cả mọi người ở yên kinh đều biết rồi cô mong chờ long đằng bảo vệ nhà họ đường không phải là quá viển vông rồi sao không phải bản thân cô cũng biết rõ điều này sao thế nên mới qua lại với lục tinh hà như kiểu đầu tư vậy mong chờ sau này anh ta có thể đột phá thánh vực để trở thành cái ô che chở cho nhà họ đường ha ha Đáng tiếc là anh ta đã biến thành con rùa rụt đầu, hoàn toàn không biết đang ở xó xỉnh nào. Liễu nhược trần vừa rứt lời, cơ thể đường thi vũ và bạch triển kỳ đều run lên, đôi mắt lộ vẻ thất vọng. Từ hoài nghĩa ở bên cạnh thì cũng khẽ thở dài. Cô đường, giờ đã không giống ngày xưa nữa, sau khi nhà họ đường mất đi ông cụ đường thì bất bên không ổn định, ai ai trong gia tộc cũng tự tìm đường sống. Chỉ có khi cô gà cho cậu cả liễu thì mới có thể giữ được nhà họ đường. Tôi đây là bạn cũ của ông cụ đường cũng chỉ có thể khuyên cô như thế thôi, cậu cả nhà họ liễu là thanh niên tuổi trẻ tài cao, có biết bao nhiêu cô gái mơ ước muốn được gà cho cậu ấy đấy, đường thi vũ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì mà chẳng nói gì, cô ta cắn chặt rằng, gần như ứa máu, thi vũ, cô yên tâm, chỉ cần cô gà cho tôi thì tôi đảm bảo nhà họ đường sẽ không làm sao cả, sắc mật liễu nhược trần rất dịu dàng, ngọt ngào khuyên nhủ. Bạch Triển Kỳ đứng sau, tay ôm ngực, sắc mặt tuyệt vọng, liễu nhược trần phía đối diện tuy là tên công tử bột nhưng thanh niên tóc vàng kim mà hắn đem theo là đại sư võ đạo đỉnh cao, còn mạnh hơn cả ông ta. Tuổi còn trẻ thế mà tu vi đã vượt cả ông ta, đã thế còn mang theo đối thủ mạnh như từ hoài nghĩa, Bạch Triển Kỳ đã dồn hết toàn lực nhưng vẫn không thể thắng được, nhưng ngay lúc này một giọng nói ung dung đột nhiên vang lên, ai nói tôi là con rùa rụt cổ, nghe thấy giọng nói này. Tất cả mọi người đều sướng sờ, họ ngẩng đầu nhìn, họ thấy một thanh niên tóc đen mặc quần áo rộng rãi thoải mái, chắp tay từ từ bước tới, bên cạnh anh ta, ở chỗ hơi chết về phía sau có hai cô gái xinh đẹp tuyệt với đi theo, còn có một người đàn ông mặc đồ xanh có khuôn mặt nho nhã thanh lịch, thấy những người này, sắc mặt liễu nhược trần thay đổi, hắn nhìn chằm chằm đường thi vũ, nghiến răng nghiến lợi thốt lên, diệp thành. Hắn không thể nào quên xương bánh chè của hắn là do tên chết tiệt này đánh vỡ. Ngay cả từ hoài nghĩa cũng bật thốt lên. Diệp tiên sứ, tinh hà cư sĩ, không phải các người đang bị vây trong núi linh hương không thoát ra được sao? Sắc mặt liễu nhược trần càng thay đổi dữ dội hơn. Ánh mắt hắn lóe lên sự kinh hãi. Mà bạch triển kỳ đang ôm ngực ho khù khụ thì giấy ruộng rồi lao xuống đất dập đầu với Diệp Thành. Khóc như mưa, Diệp tiên sứ, nghe nói anh tu cả võ đạo và pháp thuật. Xin anh hãy cứu lấy cô đường và con gái tôi. Nghe vậy sắc mặt Diệp Thành cũng thay đổi. Anh cao giọng nói, bé ngốc xảy ra chuyện gì rồi? mươi 298, Huyết minh xuất hiện. Bé ngốc, bé ngốc, con bé. Bạch Triển Kỳ khóc không thành tiếng, ông ta cứ lắp bắp mãi mới kể được ra. Thì ra không lâu sau khi Diệp Thành đi, lời nguyện trên người bé ngốc đột nhiên bộc phát khiến cô bé nằm trên giường hôn mê bất tỉnh. Bạch Triển Kỳ chạy khắp các bệnh viện lớn ở Yên Kinh. Cũng đã tìm tới các đại sư pháp thuật, thậm chí còn mời tham lang đích thân đến khám. Kết quả là chẳng có ích gì, chỉ có mỗi tham lang trước khi đi nói với ông ta rằng thứ lời nguyền này rất có khả năng liên quan tới quỷ hút máu vô cùng nổi danh ở Âu Mễ. Bạch Triển Kỳ đang trong cơn tuyệt vọng liền nghĩ đến Diệp Thành. Thực lực mà đối phương thể hiện ra vào ngày hôm đó đã khiến Bạch Triển Kỳ tin phục. Có một khoảng thời gian long đằng không tìm thấy Diệp Thành. Đường Thi Vũ cứ thi thoảng lại tới quán trọ bằng lai hy vọng có thể gặp được anh. Kết quả là hôm nay cô ta lại bị Liễu Nhược Trần đưa người đến bao vây ở quán trọ bằng lai này. Quỷ hút máu sao, Diệp Thành nhíu mày, ánh mắt anh như đã hiểu rõ, anh nói, mau dẫn tôi đi xem. Nói rồi anh kéo Bạch Triển Kỳ và đường Thi Vũ đi ra sân sau, nhưng ngay lúc này Liễu Nhược Trần lại đi lên trước gần rộng quát, đợi đã, sát khí lóe qua trong mắt Diệp Thành, hừng. Liễu Nhược Trần thấy thế thì không khỏi lui về sau hai bước, nhưng rất nhanh thôi hắn đã nghĩ đến hôn ước giữa nhà họ Liễu và nhà họ Tiêu, thế là có thêm dũng khí, đắc ý nói, Diệp Thành, anh đưa ông già này đi tôi cũng không quan tâm, nhưng Thi Vũ là vợ chưa cưới của tôi, anh, tôi không phải là vợ chưa cưới của anh, hắn còn chưa nói xong thì đường Thi Vũ đã vội vã ngắt lời, cô ta trốn sau lưng Diệp Thành, nhìn Liễu Nhược Trần với ánh mắt thù địch, Liễu Nhược Trần thấy thế thì mặt co giật. Châm giọng nói, Diệp Thành, tôi biết anh rất giỏi võ, ngay cả kiếm hào của đảo quốc cũng bại dưới tay anh, nhưng, nơi đây là Yên Kinh, tứ đại gia tộc trong Yên Kinh có quyền lực che trời, thứ thấp kém như anh cũng dám huênh hoang ở đây sao, lần trước anh đánh vỡ xương bánh trẻ của tôi, món nợ này tôi còn chưa tính với anh đâu, nhưng nếu lần này anh làm phiền tôi và vợ chưa cưới nói chuyện thì, hừ, nhà họ liễu chúng tôi giờ đã liên hôn với nhà họ tiêu rồi anh mà còn huênh hoang là tiêu nghĩa tuyệt sẽ đến xử lý anh đấy. bỗng một tiếng bỗng vang lên. diệp thành tát một cái vào mặt liễu nhược trần khiến cảm hắn trận khớp. miệng toàn là máu ngã dạp trên mặt đất. thấy thế thì mọi người đều vô cùng kinh hãi. diệp thành quả đúng là ngông cuồng huênh hoang. đây là cậu cả nhà họ liễu thuộc một trong tứ đại gia tộc đấy. cái tát này của anh đồng nghĩa với việc tát vào mặt nhà họ liễu. nhưng hậu quả dẫn đến sau đó quả thật là không thể nào tưởng tượng được. diệp thành anh mắt liễu nhược trần đỏ ngầu hắn nhìn chằm chằm diệp thành lửa giận trong lòng gần như sộc thẳng lên đỉnh đầu hắn chỉ muốn ăn tươi nốt sống diệp thành chết kiệt thật rõ ràng hắn đã nhắc đến tên của tiêu nghĩa tuyệt tồi mà sao diệp thành vẫn hống hách như vậy ánh sáng lạnh lẽo lướt qua trong mắt diệp thành anh nói anh là người bắt liễu băng dao đi đúng không lúc này liễu nhược trần cũng tức điên lên rồi tức đến nỗi trở nên to gan cái gì cũng dám làm hắn tức tối nói Đúng vậy, chính là tôi đấy, anh dám làm gì hả, anh có thể làm được gì hả, giờ em họ của tôi sắp gà cho cậu cả nhà họ tiêu rồi, ha ha ha ha ha, ha. chắc chắn anh sẽ bị cắm sừng rồi. a một tiếng rắc giòn tan vang lên, đôi chân của Liễu Nhược Trần bị dẫm nát, Diệp Thành lạnh lùng nói, tôi tất nhiên sẽ có biện pháp bên chỗ Liễu băng dao, nhưng anh thì, phải chết. Vừa dứt lời thì sát ý lạnh lẽo đã bộc phát ra khiến Liễu Nhược Trần gần như nghẹt thở. Cái tên Diệp Thành khốn kiếp này, anh ta vừa mới nói gì cơ, Diệp Thành bước đi như gió, chỉ thoáng cái đã dẫm lên tứ chi của Liễu Nhược Trần. Tiếng rắc rắc không ngừng vang lên, Liễu Nhược Trần ban đầu còn có thể kêu là ra thành tiếng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực dên gì. Lúc này hắn đã vô cùng hiểu rõ ý mà Diệp Thành muốn biểu đạt. Tên này, tên này muốn giết hắn. Sau khi dẫm nát tứ chi của Liễu Nhược Trần, Diệp Thành hoàn toàn không dừng lại mà từ từ giơ tay lên. Lòng bàn tay anh ngưng tụ chân khí, hiển nhiên là đã quyết định giết Liễu Nhược Trần. Lúc này Liễu Nhược Trần đã sợ thật rồi. Hắn lắc bắc nói, Diệp, Diệp Thành, anh dám giết tôi, nhà họ Liễu chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Diệp Thành lạnh lùng nói, vậy tôi sẽ tiêu diệt cả nhà họ Liễu. Nghe vậy mọi người hoàn toàn không thốt nổi nên lời, chỉ có thể cảm thán rằng Diệp Thành quả nhiên là danh bất hư truyền. Vừa thốt ra là đã muốn tiêu diệt nhà họ Liễu, một trong bốn gia tộc lớn của Yên Kinh, họ lại không biết rằng kiếp trước diệp thành chinh chiến khắp vạn thế giới, hở chút là giết thần diệt vực, cho dù giết hết tất cả sinh vật trên hành tinh, thậm chí là đánh nát cả một hành tinh, anh muốn là sẽ làm ngay tức khắc, giờ nhà họ Liễu quả thực đã làm anh vô cùng tức giận, trong đầu anh liền nổi lên suy nghĩ diệt cả nhà họ Liễu. Nhưng lúc tay anh sắp hạ xuống thì thanh niên đẹp trai tóc màu vàng kim kia đột nhiên đi lên trước. Nói, anh Diệp, anh không thể giết hắn. Tiếng phủ thông của người này hơi hượng, nhưng cũng coi như là lưu loát. Liệu Nhược Trần là thành viên bên ngoài của huyết minh chúng tôi. Hắn chọc giận cường giả thần cảnh. Anh đánh gãy tứ chi hắn để dạy dỗ hắn chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng tính mạng của thành viên trong huyết minh đều thuộc về huyết ma đại nhân. Nếu anh giết hắn thì sẽ là kẻ địch của huyết minh. Huyết Minh, đường thi vũ nghe vậy thì sắc mặt thay đổi dữ dội, đây là tổ chức những dị nhân của Âu Mễ, những người tài giỏi có năng lực kỳ lạ trong đó nhiều không đếm xuể, có một số người dựa vào năng lực đặc biệt của mình mà thậm chí có thể đánh lại cao thủ thánh vực thậm chí là cao thủ thần cảnh, có thể nói đây là tổ chức ngầm đáng sợ nhất của Âu Mễ, cô ta hít sâu một hơi, hỏi, trước nay Huyết Minh luôn nước sông không phạm nước giếng với Hoa Hạ, sao anh lại đột nhiên đến yên kinh? chẳng lẽ huyết minh cũng có hứng thú với cuộc quyết đấu giữa ito musashi và tiêu nghĩa tuyệt nghe vậy người thanh niên tóc vàng kim kia cười khinh thường những người dị năng như chúng tôi không hề hứng thú với thứ chiến đấu đoàn thể thô lỗ như các người trận quyết đấu đó thắng hay thua cũng không ảnh hưởng đến chúng tôi lần này tôi đến để giúp hắc y giáo chủ mà huyết ma đại nhân đã chọn thức tỉnh hắc y giáo chủ đường thi vũ hít sâu vào một hơi theo tin tình báo của mạng lưới tình báo long đằng có tổng cộng 8 hắc y giáo chủ trong huyết minh, năng lực đặc biệt của mỗi người đều vô cùng mạnh, ai cũng có thực lực có thể tiêu diệt một đất nước nhỏ. Cô ta nhíu mày, nói: "Hắc y giáo chủ của huyết minh các người thì có liên quan gì đến chúng tôi?" Thanh niên tóc vàng kim lạnh nhạt nói: "Ở ngay yên kinh của Hoa Hạ này có một cô bé từng chịu ơn của Huyết Ma đại nhân, nhưng sau này sức mạnh này của cô bé đã bị khống chế. Mấy ngày trước Huyết Ma đại nhân tỉnh lại nói với chúng tôi rằng Trời đất này sắp xảy ra thay đổi to lớn, huyết minh cần lực lượng chiến đấu mới, thế nên mới phái tôi tới giúp giáo chủ thứ chín thức tuỷnh. Nói tới đây, anh ta cười gằn, nhìn Bạch Triển Kỳ đã biết đang xảy ra chuyện gì nhưng vẫn không thể tin được. Tên của cô bé đó là Bạch Vũ Hàn, chương 299, quái vật bóng tối. Nghe được lời này, Bạch Triển Kỳ hét lớn một tiếng, âm thanh đầy tuyệt vọng và bất lực, danh hiệu huyết ma có thể không được nhiều người biết đến nhưng có thể làm cho người đàn ông từng làm việc tại Long Đằng có trái tim cứng rắn như sắt thép phải sụp đổ. Lão ta từng tạo ra một đoạn lịch sử đen tối vô cùng khủng khiếp cho vùng đất Phương Tây gần một nghìn năm trước đây gần như thống trị toàn bộ châu Âu. Từ thời Trung cổ đến nay, các sự kiện khủng khiếp như bệnh dịch cái chết đen, Jack Thầy, tất cả đều do huyết Minh dưới trướng lão ta tạo ra. Tám vị Hắc Y giáo chủ của huyết Minh đều vô cùng mạnh mẽ, mỗi một người hai tay đều dính đầy máu tươi. Không thua kém thần cảnh, có vài người còn có thể hủy diệt cả một quốc gia nhỏ, con gái của ông ta lại bị nhân vật như thế chú ý đến, là sự tuyệt vọng đến cỡ nào, vì sao, bạch triển kỳ trợn to mắt nhìn về phía thanh niên kia với đôi mắt đầy tơ máu, nói với giọng khàn khàn, vì sao bạch triển kỳ tôi một lòng trung thành với quốc gia, mà con gái tôi lại rơi vào bước đường cùng này, người thanh niên tóc vàng mỉm cười lịch sự nói, đối với các hạ tôi không hề có ân oán cá nhân gì chỉ là con gái ông là thể chất hắc ám khó tìm trên đời việc này được đại nhân huyết ma tự tay ban ân tương lai cô ấy thậm chí còn có thể trở thành đệ tử thân truyền của đại nhân huyết ma đối với việc này ông nên cảm thấy vinh hạnh mới phải bạch triển kỳ gằn giọng giận dữ nói tôi thả rằng tự tay tiễn con gái về nơi chín suối cũng không để con gái mình thành một con quái vật giống như anh khuôn mặt của thanh niên tóc vàng trầm xuống lạnh lùng nói chú ý đến ngôn từ của ông Kẻ phàm nhân kia, chúa tể bóng tối của chúng tôi là người thống trị thế giới này trong tương lai, sức mạnh vượt xa trí tưởng tượng của ông. Nói đến đây, trong mắt gã ánh lên một tia sát khí, nếu như ông lại dùng xương hô quái vật này để hình dung về chúng tôi, tôi sẽ xé xác ông thành từng mảnh đấy. Bạch Triển Kỳ nghe thấy thế, sự giận dữ trong mắt gần như muốn bùng nổ, đứng đậy hét lớn, đến đây, đồ quái vật, tôi sẽ tuyệt đối không giao con gái của mình cho đám quái vật các người đâu. Vẻ mặt thanh niên tóc vàng lạnh lẽo, hai trong mắt của gã đột nhiên trở nên đỏ bừng, giọng nói cũng cộc cằn hơn rất nhiều. "Tôi vốn dĩ nể tình ông là cha của vị Hắc Y Giáo chủ thứ 9, định thà cho ông một mạng, nhưng kể từ khi ông dám chống đối, vậy thì chết đi." Gã vừa nói xong, đôi mắt đỏ như máu đột nhiên ánh lên từng tia sáng đỏ, mái tóc dài màu vàng không có gió mà tự động bay lất phất, trên mặt bắt đầu có những đường hoa văn màu đen lan rộng tạo thành một chú ấn tà ác thanh niên tóc vàng cúi đầu chào một cách lịch sự thản nhiên nói xin tự giới thiệu một chút tôi là hắc y giáo chủ thứ tám của huyết minh ẩn sĩ a thờ hắc y giáo chủ thứ tám nghe được lời này ánh mắt đường thi vũ lóe lên sự khiếp sợ tột độ các giáo chủ trong liên minh máu toàn bộ đều ứng với biệt hiệu trong bộ bài tarot chẳng hạn như nữ thượng tế trang khờ người treo ngược người này tự xưng là ẩn sĩ hiển nhiên là hắc y giáo chủ hàng thật giá thật hắc y giáo chủ lẻn vào trong yên kinh vì sao long đằng chúng ta lại hoàn toàn không biết trong đầu cô ta nhanh chóng hiện lên vô số suy nghĩ nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói là nhà họ liễu là bọn họ yểm hộ cho hắc y giáo chủ tiến vào yên kinh nếu không cho dù là thế lực của huyết minh có lớn đến thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không đến mức không biết một chút tin tức nào được lời này vừa nói ra mọi người nhìn chằm chằm về phía liễu nhược trần ánh mắt có chút thu địch Hành động lần này của hắn rõ ràng là phản bội toàn bộ giới võ đạo hoa hạ, A thờ lúc này hiện ra chân thân, nhất thời gió bão nổi lên, mây đen dày đặc che khuất cả bầu trời, gã nhếch miệng nói, trong huyết minh, con người mới là loài sinh vật đê tiện nhất, chỉ có chúa thể bóng tối mới là quý tộc chân chính thôi, chỉ là ngay lúc này, một giọng nói khinh thường vang lên, cái gì chúa thể bóng đêm, chỉ là một vài sinh vật bóng tối không vào được luân hồi tập hợp lại với nhau mà thôi. Cái gì? Nghe được lời này, a thờ nhất thời vô cùng tức giận, nhìn chằm chằm vào Diệp Thành lạnh lùng nói, tên nhóc, tôi cũng từng nghe về anh, đừng tưởng rằng giết được loại hàng phế thải như Karasu Tế Ngự thì có thể coi thường huyết minh. Hà, không biết Ito Musashi, lại biết đến Karasu Tế Ngự, Diệp Thành nhíu mày tùm tìm nói, tôi có thể hiểu đại khái các người đang muốn làm trò quỷ gì, anh là một con dạ quỷ, mà theo mô tả của anh thì cái gì mà huyết ma. Căn bản là một con quỷ hút máu, bên trong còn có cái gì, để tôi nghĩ xem, nữ thượng tế, người sói, người khổng lồ, quỷ ăn thịt người, nghe được lời này, Arthur nhất thời sắc mặt biến đổi, lùi lại hai bước ngạc nhiên nói, anh, anh là ai, vì sao lại biết bí mật của huyết minh chúng tôi, Diệp Thành cười nhẹ nói, cho hề này mà cũng gọi là bí mật, sinh vật bóng tối, chẳng có gì ngoài mấy thứ đó. Mặc dù điểm khởi đầu có cao hơn con người một chút, còn có một chút thần thông, nhưng hạn chế là không còn khả năng phát triển thêm nữa, mất đi khả năng phát triển vô hạn của loài người, trong mắt các cao thủ, không đáng để nhắc tới. Đương nhiên là cao thủ trong lời nói của tôi dù sao cũng phải là cấp bậc chân tiên hợp đạo, dưới chân tiên, sinh vật bóng tối vẫn rất mạnh, chỉ là đó phải là sinh vật bóng tối có huyết thống thuần khiết. Nói đến đây, Diệp Thành liếc nhìn Arthur. Khóe miệng nhếch lên sự khinh thường, mỉa mai và cả ác ý, nhưng loại sinh vật bóng tối thuần khiết đó sẽ không xuất hiện trên trái đất. Đám các người nói dễ nghe một chút là pha tạp, nói khó nghe thì chính là lũ rác rưởi. Nghe được lời này, đừng nói đám người đường thi vũ, liễu nhược trần, ngay cả áo kawasai uri cũng kinh ngạc đến ngây người. Trong mắt bọn họ, Diệp Thành mặc dù rất lạnh lùng kiêu ngạo, không hiểu lòng người, nhưng rất có phong độ, hiếm khi kích động. Nhưng không nghĩ rằng hôm nay Diệp Thành lại sử dụng ngôn ngữ kịch liệt đến như thế, thực tế cũng rất đơn giản, bởi vì Diệp Thành, có chút tức giận rồi, bé ngốc, à không, bây giờ anh còn không biết tên của cô bé gọi là Bạch Vũ Hàn, hành động trước đây của cô mặc dù làm cho mọi người giờ khóc giờ cười, nhưng lại xuất phát từ một trái tim chân thành, là một trái tim không hề có bất cứ ý niệm xấu xa nào, chỉ đơn giản là ý tốt muốn giúp mọi người mà thôi. Đối với Diệp Thành đã quen thuộc với âm mưu tranh đấu mà nói, loại tình cảm này mới thật sự khiến anh cảm động nhất, Diệp Thành nâng lên một ngón tay, Arthur rụt cổ lại theo bản năng, gã vốn tưởng rằng người đàn ông cam thâm khó lường này chuẩn bị ra tay, chỉ là đối phương nhẹ nhàng lắc ngón tay nói, một phút, nếu anh có thể chống đỡ nổi một phút, tôi liền thả anh đi, một phút, nghe được lời này, ánh mắt đỏ như máu của Arthur lại một lần nữa bùng lên, lạnh lùng nói các hạ quá khinh thường người khác rồi gà nói thế nào cũng là hắc y giáo chủ ở âu mễ có địa vị vô cùng cao quý nhận được sự tín ngưỡng của cả nghìn người dưới sự tăng cường của các loại bí pháp còn có thể chiến với thần cảnh một trận nhưng tên nhóc này lại nói mình không chịu nổi một phút chương ba trăm ngón tay chết chóc trong mắt a thờ hiện lên tia sáng sắc bén lạnh lùng nói diệp thành anh dám sỉ nhục một vị hắc y giáo chủ như thế quyết minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh diệp thành khinh thường nói huyết minh nếu dám làm loạn ở hoa hạ tôi liền tiêu diệt tông môn của các anh giết sạch tất cả các sinh vật bóng tối cuối cùng bắt tên huyết ma gì đó về luyện đàn tho gan a thở tức giận bừng bừng vừa muốn ra tay thì lục tinh hà đột nhiên bước tới lớn tiếng nói diệp tiên sư loại rác rưởi này cần gì anh phải ra tay cơ chứ cứ giao cho tôi đi cũng được với sự khôn ngoan của diệp thành làm sao không biết lục tinh hà đang nghĩ gì tên nhóc này tu hành tinh tà kiếm phổ có chút thành tựu đang tìm không giá đối thủ để luyện tập ở ngay trước mắt có một hắc y giáo chủ a thờ là viên đá mài giao tốt nhất lúc này hắc y giáo chủ người nào cũng có thể địch lại thần cảnh mà tinh tà kiếm phổ của lục tinh hà là công pháp tu tiên chân chính đôi bên có thể nói là mỗi người đều có bản lĩnh hơn người là đối thủ mạnh chân chính mà điều tuyệt vời nhất chính là cho dù anh ta không phải đối thủ của gã Có Diệp Tiên Sư ở đầy trợ trận cũng sẽ không có nỗi lo mất mạng, cơ hội tốt ngàn năm có một như thế này Lục Tinh Hà làm sao có thể bỏ qua. Đối với ý nghĩ của Lục Tinh Hà, Diệp Thành vừa nhìn đã rõ, chỉ là tên nhóc này cũng xem như cung kính với mình. Nể mặt tinh tà lão nhân, Diệp Thành cũng không nói ra ý nghĩ của anh ta, liền gật đầu nói, vậy thì anh đến so chiêu với anh ta xem sao, cũng đừng làm mất mặt sư phụ tinh tà lão nhân của anh là được, nghe được lời này. Đường Thi Vũ với Bạch Triển Kỳ nhất thời kinh hãi vô cùng, bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Thành đạt được truyền thừa của tinh tà lão nhân, nhưng bây giờ hình như là anh ấy đưa kiếm phổ lục tinh hà. Bạch Triển Kỳ tiến đến bên cạnh đường Thi Vũ, nhỏ giọng nói, thượng tá đường, cô phải nắm chắc cơ hội này đấy, nghe được lời này, đường Thi Vũ cũng gật đầu, trước đây cô ta có giao tình khá tốt với lục tinh hà, coi như một loại đầu tư, nhưng không ngờ lại thu về lợi nhuận nhanh như thế khi hai người nói chuyện, cuộc chiến giữa lục tinh hà và a thờ đã bắt đầu. dạ mà phi tập a thờ hai tay chụm lại thi triển chiêu thức, muốn chiếm trước lợi thế nên đã ra chiêu trước. bàn tay của gã đột nhiên xuất hiện một đám rơi đen giống như một cơn bão lớn cuốn tới, vù vù vù. tai người căn bản không thể nghe thấy sóng siêu âm do loài rơi phát ra, luồng thanh âm này đánh tới làm cho bạch triển kỳ và đường thi vũ chấn động đến mức đau đầu chóng mặt suýt nữa nôn ra máu tươi. chỉ bằng một chiêu này. A thờ đã đủ để áp chế đa số võ sĩ, bởi vì canh khí bảo vệ cơ thể của bọn họ không có cách nào ngăn chặn loại âm thanh này, cho dù có bịt tai lại cũng sẽ bị ảnh hưởng, mà cử động bị ảnh hưởng chắc chắn sẽ tạo cơ hội cho gã có cơ hội tấn công. Chiêu này vừa xuất ra, hai chị em áo ca hòa đều hơi biến sắc mặt, những người khác lại càng hoảng sợ, đường thi vũ lẳng lặng nắm lấy cánh tay diệp thành, hai mắt ánh lên sự lo lắng, tinh tà kiếm pháp chiêu thứ nhất. Lục Tinh Hà vẻ mặt không chút thay đổi, ánh mắt sâu hoắm như biển, kiếm khí ánh lên tia sáng rực rỡ từ trường kiếm trong tay anh ta giống như những cánh hoa tuyệt đẹp nở rộ trên trời phóng ra nghênh đón bầy rơi trên bầu trời. Soạt soạt, bầy rơi trên bầu trời như những con nhộng muốn phá kén mà ra, nhưng không có một con nào có thể xuyên qua luồng kiếm khí dày đặc, tất cả đều bị nghiền nát. Còn không đợi A thờ hoảng sợ, Lục Tinh Hà đã hóa thành một tia sáng trong nháy mắt chém ra hàng chục tia kiếm khí đánh về phía gã mọi người chỉ nhìn thấy có ánh sáng xanh lóe lên rực rỡ đẩy lùi luồng khí đen về phía sau sau khi say không biết trời trên nước thuyền đầy mộng đè xuống những vì sao lúc tinh hà vừa hời hợt ngâm thơ vừa bắn ra kiếm chiêu về phía a thờ trong mắt anh ta lóe lên tia sáng tùy tâm mà động kiếm bay theo người ngay lập tức cắt xuyên qua khoảng không giống như một con linh dương treo sừng một con ngựa trắng băng qua khe hẹp đánh xuống từ một góc độ cực khó Vượt qua vòng phòng hộ của Arthur phá vỡ nguồn năng lượng bóng tối đang bảo vệ gã, trực tiếp đâm xuyên ngực gã, làm sao có thể, nhìn thấy Arthur bị một thanh kiếm đâm xuyên ngực, không chỉ đám người đường thi vũ, ngay cả Diệp Thành cũng nhíu mày, chỉ cần, đơn giản như thế thôi sao, lúc tinh hà lúc trước là đại sư võ đạo, bây giờ đã thăng cấp trở thành võ thánh, hơn nữa kiếm khí phóng ra mười mấy trượng, kiếm khí rực rỡ vô cùng sắc bén. Kiếm thuật vô cùng cao minh quả thật giống như một nhân vật tông sư nghiên cứu kiếm đạo mấy chục năm vậy, cho dù là võ sĩ thiên tài tự sáng tạo ra võ công thì chuyện này cũng quá không thực tế mà, lẽ nào, đây chính là sự lợi hại của tinh tà kiếm phổ, đường thi vũ lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, lẩm bẩm tự nói, trên thực tế thì đúng là như thế, tinh tà kiếm phổ dù sao cũng là công pháp tu tiên, so với võ đạo của võ sĩ bình thường không biết huyền diệu và mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Ngay cả chính bản thân tiêu nghĩa tuyệt so về độ tinh diệu của chiêu thức cũng không thể nào bằng được lục tinh hà, không đúng, chút bản lĩnh này không có cách nào địch lại thần cảnh, Diệp Thành hơi nheo mắt lại, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, chợt thấy tia sáng đỏ trong mắt A thờ lóe lên, vươn hai tay già ôm lấy ngực, loảng soảng, kiếm của lục tinh hà tuy không phải thần minh tuyệt thế nhưng cũng làm từ loại sắc thép vô cùng cứng rắn, nhưng bây giờ bị A thờ vỡ một cái bỗng đứt gãy thành nhiều mảnh sau đó mọi người nhìn thấy một khung cảnh cực kỳ khủng khiếp chỉ thấy ở ngực Arthur có một hình xăm cực kỳ gớm ghiếc sáng rực lên, phun ra một luồng khói đen khổng lồ trong làn khói xuất hiện một bóng người mờ ảo bóng đen này cao chừng ba trượng cả người bao phủ trong khói đen giống như ma thần vậy nó vừa xuất hiện ngay lập tức làm cho toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh vô số người chỉ cảm thấy một sức mạnh lớn lao trực tiếp khiến người khác phải bái lại quỳ xuống đất trước uy thế mạnh mẽ của bóng đen kia. Bóng đen trôi nổi phía sau Arthur giống như sứ giả linh hồn được triệu hồi trong anime vậy, lục tinh hà nâng kiếm đánh một luồng kiếm khí về phía trước, nhưng bị bóng đen kia chỉ vào một cái liền hoàn toàn tan vỡ như chưa từng xuất hiện vậy, thậm chí uy lực của nó còn khiến lục tinh hà choáng váng lùi mấy bước. Đó, là cái gì thế? Thân thể đường thi vũ không ngừng run rẩy. bóng đen kia làm cho cô ta có cảm giác sợ hãi còn lớn hơn cả Ito Musashi, Arthur vẻ mặt dữ tợn điên cuồng nói mỗi một vi hắc y giáo chủ đều có tin vật truyền thừa độc đáo của riêng mình mà tín vật của hắc y giáo chủ thứ tám chính là hình sam này thông qua hình sam này tôi có thể mượn một phần sức mạnh của đại nhân huyết ma các người không đáng nhắc tới huyết ma lẽ nào bóng đen kia chính là huyết ma đám người kinh hãi hít một hơi thật sâu chỉ thấy một bóng người bị luồng khí đen bao phủ không nhìn thấy rõ hình dáng chỉ mơ hồ nhìn thấy cơ bắp cường tráng Móng tay sắc bén giống như quỷ thần, Arthur cười lớn, toát ra hơi thở đắc chí của kẻ xấu hét lên, lục tinh hà, anh không đấu lại nổi tôi đâu, gã vừa nói xong, khí thế trên người đã tăng lên vùn vụt, nâng ngón trỏ lên chỉ về phía lục tinh hà, thân ảnh bao phủ trong luồng khí màu đen cũng làm một động tác giống ý hệt, sau đó liền thấy một tia chớp màu đỏ như máu tươi, từ đầu ngón tay của bóng đen bắn nhanh về phía lục tinh hà, đây là tuyệt chiêu cuối cùng của Arthur. Ngón tay chết chóc.